Quảng trường 1629 Đế Nguyên Đà giá cổ đế chính là đệ nhất dị họa trên dị họa bảng Thanh âm trên quảng trường trong tới các này trở lên yên tĩnh Sắc mặt mọi người trở lên cuồng nhiệt Hiện nhiên tin tức không thể tin này Gây ra chấn động khiến cho mọi người sửng sốt Trúc hồn có thể hiểu được sự rung động trong lòng mọi người Cũng không nói gì Chẳng qua khi ngẩn đầu nhìn bức tượng đá khổng lồ Sắc mặt có chút phức tạp Dù là ai cũng không nghĩ tới trên đấu khí đại lục Cuối cùng cũng không phải là một vị đấu đế cường giả Không phải loài người ma thú Mà là một cái họa diễm được mạnh thiên địa sinh ra Cổ lỗ Trên quảng trường yên tĩnh đột nhiên có người hung hẳn Luốt lướt miếng Còn lại mọi người cũng là lần lượt tỉnh táo lại liếc nhìn nhau trong mắt ai cũng có Giáng vẻ không thể tin nổi Chúa Côn Huynh Lời này của Huynh là sự thực Cổ Nguyên là một người từng chạy lên sự kinh ngạc tiêu tán đi rất nhiều. hắn hít sâu vài cái rồi nói: nếu muốn lấy số tuổi mà tính toán, ngay cả ta bốn phận vẫn kém nó vô số nhiều. mà trên đấu khí đại lục hiện nay còn ai có thể so sánh với ta biết rõ ràng hơn. trúc khôn cười nói. nghe vậy mọi người cồi khổ một tiếng, trúc khôn cũng không cần thiết phải lừa gạt bọn họ, cho nên trong lòng bọn họ trải qua sự chấn động rồi cũng dần dần tiếp nhận thứ khiến cho người ta khó tin là thật. bất quá theo lời ngươi tấn nhập đầu đế có liên quan thế nào? cổ nguyên ánh mắt lóe qua liền đem đề tài trở lại vấn đề trọng yếu nhất kia. bất kể là đà xã cổ đế kia tuột cùng có lai lịch gì bọn họ hiện tại cũng không cần quan tâm mà cái cần quan tâm nhất chính là làm cách nào mới có thể chống lại hồn thiên đế. cổ đế động phủ có hai đồ vật chân quý nhất một cái đã bị hồn thiên đế cấp đi là đế phẩm đan Còn cái thứ hai chính là Nói tới chữ này trúc khôn chợt chậm rãi nạn Ánh mắt nhìn chăm chăm tượng đá cao gần vạn trượng Gặn lên từng chữ nói Gì vật của đà xá cổ đế Đế chi bản nguyên Đế chi bản nguyên Là mọi người chấn động lầm bậm nói Coi như là đà xá cổ đế chuyên thừa Mới đúng là vật trân quý nhất trong động phủ Nếu so sánh thì đế phẩm đàn chỉ là vật thừa trúc khôn cười một tiếng nói Nếu là có thể Có đế chi bạn Nguyên, chúng ta giống như trước có thể xuất xa đấu đế cương giả. Tới lúc đó dù là hồn thiên đế, dùng đế phẩm đan dược đột phá lên đấu đế cũng không có cái gì là đáng ngại. Nghe vậy ánh mắt mọi người sáng lên, vốn cho là đã hết cơ hội nhưng ai có thể ngờ tới, hôm nay phát hiện ra vẫn còn cách giải quyết. Đế chi bạn Nguyên kia rốt cuộc ở nơi nào, nhìn thế nào mới có thể nhận chuyên thừa. Khuôn mặt cổ Nguyên tót lên vẻ hưng phấn. Bất quá lời nói của hắn cảm thấy có chút không đúng vội vàng nói Chúc Huynh Không nên hiểu lầm Chuyện này nếu Huynh không nói Chúng ta người nào cũng không ai biết Muốn người nào có tư cách nhận được truyền thừa Tất nhiên là người đầu tiên phải là Huynh Mục đích chúng ta chẳng qua là chống lại hôn tộc Chứ không muốn tranh đoạt quá đáng Cổ Nguyên Lòng cũng biết Nếu như lời chúc khôn vừa rồi Nói không phải là lời giả đến chi bạn Nguyên kia chính là đồ vật chân quý nhất Loại lực lượng này Cả thiên địa không người nào Không có thể Động tâm Mà hắn cũng là lo lắng Vì lời nói kia mà làm cho Trúc Khôn Lầm tưởng đối với hắn Đế chi bạn Nguyên ôm tâm Tính thèm thuông Người cũng không cần nói ra sớm như vậy Nếu ta có thể nhận được Đế chi bạn Nguyên mà nói cũng không cùng Với các người cách ký Đã sớm đem nó hấp thu thấy thế Trúc Khôn cười cùng một tiếng nói Đà sát cổ đế truyền thừa Sao có thể dễ dàng cho người chiếm được Trong khoảng thời gian này ta hao tổn tâm trí Không thu hoạch được gì Cổ nguyên không khỏi giật mình do dự một lúc Mới nói không biết đế chi bạn cái này Tuột cúng nơi nào Chúc khôn đi về phía bức tượng Rồi vỗ tay nói Ở chỗ này bất quá là Chưa ai từng thấy qua Tượng đá coi như là Hai chúng ta toàn được công kích Cũng không thể đem nó đánh nát Nghe vậy một người Một nhóm người cùng nhau vây lại vướt về lên tượng đá Làm gì cũng không cảm thấy có mức quá kỳ lạ Cảm giác như nó chỉ là tảng đá bình thường Phanh Một bên lôi doanh sờ sờ bất ngờ hung hăng đánh một quyền lên tảng đá Một âm thanh thanh túy vang lên Đám tiêu viêm chỉ là kinh ngạc nhìn thấy thân thể lôi doanh bay ngược lại mấy trăm trượng Mới chật vật ổn định thân thể Quại nhìn có chút cổ quái Thế mà này mọi người cũng Không còn hoài nghi nữa Một quyền của lôi doanh Dù để làm vỡ nát Cả một ngọn núi Nhưng khi rơi đến Tảng đá kia Cũng không tạo thành chút hư tổn Ngược lại Bị bật ngược ra xa Đây cũng không phải chuyện dễ dàng tượng đá này Có đế chi bản nguyên che chở Khuôn mặt cổ nguyên xét qua tiếc kinh ngạc Cổ đế động phủ ở đây thế nhưng bọn họ chưa tìm ra được chỗ đặc thù của tượng đá này phải chúc côn gật đầu có chút bất đắc dĩ nói để chi bạn nguyên giấu bên trong bất quá chúng ta không có cách nào đánh vỡ tượng đá lấy được nó hẳn phải có phương pháp đặc thù nào đó cổ nguyên cau mày nói có lẽ vậy chúc côn lắc lắc đầu trầm ngâm một chút rồi nói hơn nữa để chi bạn nguyên này cũng không phải là ai cũng có thể hấp thu phần trăm bị phản vệ rất lớn bất quá đà xá cổ đế Nếu thân là dị họa hóa thành người, sự basic hẳn là nhỏ y rất nhiều. Nghe hắn nói thế, mọi người có chút sự sốt, lập tức vô gió ánh mắt đều hướng phía tiêu viêm. Nếu nói về người quen thuộc với dị họa hơn tất cả, chỉ có thể là tiêu viêm. Tiêu viêm cũng rất thích hợp, tịnh nên họa của hắn đã có họa linh. Nếu nói về thành công thì cơ hội của hắn lớn nhất. Cổ Nguyên gật đầu nói Nghe thấy vậy mọi người Lời nói điều chuyển lên mình Tiêu viêm ngây ngốc Chợt cười khổ nói Ta thấy chuyện này chờ đến khi ta đem Đế chi bản Nguyên từ trong lấy ra Dối tương lượng có lẽ tốt hơn Nghe vậy mọi người đang cười cũng nhíu chặt chân mày Tự nghĩ mọi phương pháp Bất quá suy nghĩ hồi lâu Chứ tìm ra được phương pháp nào tốt Muốn có đế chi bản Nguyên thì phải đánh vỡ tượng đá Nhưng mà tượng đá lại được bản nguyên che chở, dù nó hai người trúc khôn cổ nguyên cũng là thúc thủ vô sách, kể từ đó cũng không có cách nào để phá giải. tiểu viêm lộ vẻ do dự, hắn cũng không có chút đầu mối nào, đang muốn tính toán buông tha thì bả vai đột nhiên có một đốm lửa trở lên toán loạn, chính là tiểu y hiện ra. tiểu y lần nữa có chút bất đồng, khuôn mặt ló biến ảo không ngừng ngó vào tượng đá, nhìn bộ dáng của tiểu y tiểu viêm kinh ngạc. Thân phận phía sau đà sát cổ đế Hắn cũng hiểu được Sợ rằng năm đó đà sát cổ đế cũng từng thuần vệ tịnh liên hòa Vì vậy giữa chúng nó coi như là Có ân oán không nhỏ cùng khoảng cách Ta có thể mở ra được tượng đá Tiểu y bất chợt thấp giọng nói Trong ngay mắt lực hấp dẫn kéo mọi ánh mắt tới đây Chốt khôn cùng cố nguyên lập tức đứng cạnh tiêu viêm Ánh mắt chăm chú nhìn chầm chầm tiểu y Tiểu y không sao chứ Tiểu Y có chút lo lắng Tiểu Y hiện tại như nhớ đến thứ gì đó Vâng, Tiểu Y gật đầu Khuôn mặt nhỏ nhắn lần nữa hiện lên lụ Cười thật tươi Tiểu Y lúc này mới thở vào nhẹ nhõm nói Vậy, muội thử một chút Nếu không được thì cũng đừng cậy mạnh Tiểu Y gật đầu Lần nữa Làng nhìn bức tượng đá Thân hình nhỏ nhắn đột nhiên Chậm rãi bay lên không trung Chắc sự soi mói của mọi người Lơ lượng đứng tại Tượng đá truy tìm vị trí bạn Nguyên, cuối cùng tiểu y bay lên. Tịnh niệm hỏa lồng đậm đột nhiên từ cơ thể nàng cấp tốc lan tràn khắp nơi, hóa thành một cái đạo hỏa xiểm bắn vào vị trí trái tim bức tượng. Ong ong, kèm theo luồng hỏa xiểm ập tới bức tượng đá. Gần trăm triệu đột nhiên nổi lên cỗ ba động vạng phật như là từng làn sóng khuếch tán ra. Nhìn thấy bất luận bọn họ dùng thủ đoạn gì cũng không nhúc nhích được Nhưng mà bây giờ tượng đá đột nhiên xuất hiện dị biến Khiến cho khuôn mặt mọi người hiện nền vẻ vui mừng Ông ông Tượng đá bắt đầu rung động càng lúc càng mạnh Lúc sau tượng đá bắt đầu vang lên từng tiếng răng rắc Chỗ ngực tượng đá chậm rãi lứt ra một cái thanh động Sau động tối đen liền xuất hiện tràn ngập quang mang nhu hòa giống như là một cái tấm sa mỏng lung linh trên quảng trường chiếu lên thân thể mọi người rầm rầm rầm từng tia sáng nhu hòa khiến mọi người sắc mặt như là tái đi hai chân trực tiếp quỳ rạp xuống bộ dáng tự như là những cái tia ánh sáng nhu hòa mong manh kia Mà ở phía sau đám lôi doanh, thân thể cậu nguyên cùng chút khôn chậm rãi cong xuống, cạn người. Như là khôn lâu vào thứ khác này phát ra tiếng vang, sắc mặt hai người trở lên đỏ lên. Bang bang, tình trạng không kéo xài quá lâu, hai người cuối cùng cũng kiệt sức. Vịch một tiếng, hai chân cúi xuống. Cuối cùng cựu xuống. Trên quảng trường chỉ có tiêu viêm trên người tràn ngập loại, sự hỏa vẻ mờ mịt nhìn mọi người hiển nhiên không hiểu được tại sao hắn không phải chịu cái loại uy áp đáng sợ này đây có lẽ là thực lực của đà xá cổ đế trục hồn sắc mặt đỏ lên cắn răng nhưng thân thể giống như là bị thái sơn đè nén không thể cử động cổ nguyên cười khổ một tiếng dấy ruộng không có kết quả cuối cùng cũng buông lỏng bị một đấu đế cường giả áp chế như thế coi như là không bị nhục nhã, qua mang mỏng manh quét ra năng lượng, sau đó bắt đầu từ cổ nguyên, sau đó thân thể mọi người từ từ rút đi hóa thành một cái chùm sáng, đem thân thể tiếp viêm bao quanh, bao quanh lấy, tia sáng rút lui, đám cổ nguyên cũng đứng dậy, thấy màn ảnh nhất thời cả kinh. Tiểu tử may mắn, quả nhiên người là thích hợp nhất, chúc khôn sắc mặt phức tạp. Năm đó chính hắn ham muốn, đế chi bản nguyên mới bị vây khốn ngàn năm. Không nghĩ tới, hôm nay thứ này lại chọn tiêu viêm. Tiêu viêm xem ra, chỉ có thể dựa vào ngươi. Chương 1.630. Cổ Đế Truyền Thừa. Tiêu Viêm nhìn những cột sáng bao phủ trên người, khuôn mặt đầy vẻ mơ mịt, không biết tại sao trong lúc mơ hồ hắn cảm giác được bên trong cơ thể đấu khí vào thời khắc này xuất hiện hiện tượng kỳ lạ. Sau đó cảm thấy giống như cùng một nguồn gốc, là dị hỏa đấu khí. Chậm ngâm một lát, ánh mắt Tiêu Viêm trượt lóe. Hắn hơi có chút hiểu ra, đấu khí của hắn chính là từ phần quyết cắn nuốt dị hỏa mặt thui rèn. Tính chất cũng là cùng với đà xà cố đế. Hơi có chút tương tự, dù sao thì bản thân cũng đều là dị hỏa. Có cảm giác như vậy cũng không tính quá mức khó tin. tiêu viêm, xem ra cổ đế truyền thừa chọn ngươi. Cổ nguyên nhìn cột sáng bao phủ tiêu viêm trong lòng nhịn không nổi một chút buồn bã. Cổ đế truyền thừa ngay trước mắt, cho dù hắn cũng không giữ được bình tĩnh. Dù sao các bậc này hắn đã theo đuổi càng ngàn năm Bất quá Hắn cũng hiểu được Chuyện này không thể cưỡng cầu Cổ đế truyền thừa là lựa chọn của người thừa kế Mà bọn họ mới vừa rồi Khi được ánh sáng lựa chọn lại Loại bỏ đưa ra ngoài Hơn nữa tiêu viêm là con rể hắn Nếu trở thành đối đế cường giả Cổ nguyên cũng có thể chấp nhận Mà nhà nghe vậy Trên khuôn mặt hiện nên vẻ hâm mộ Dối rít hướng tiêu viêm ôm quyền chúc mừng Cho ngôn ngũ Mặc dù hâm mộ không ít nhưng lại càng là nhiều mừng rỡ, bất kể cố đế truyền thừa là được cùng lựa chọn người nào, chít bọn họ còn có cơ hội cùng chống lại với hồn thiên đế. Ai, hai chữ cơ duyên này quả nhiên là làm cho người ta không thể lời nào để nói. Trúc Khôn thở dài, một hơi rồi chợt nói, nếu cổ đế truyền thừa lựa chọn ngươi, như vậy ngươi liền tiếp nhận đi. Chỉ cần ngươi có thể như hồn thiên đế đạt được cấp bậc đầu đế trận chiến khó khăn này sẽ trở nên dễ dàng hơn tiểu viêm có chút chân chờ yên lặng gật đầu hiện tại cục diện mán đều là hiểu được một khi hồn thiên đế thành công cũng là đem đan dược đế phẩm hoàn thành bước cuối cùng như vậy liên quân sẽ chịu sự trả thù tàn khốc nhất lấy tâm tính của hồn tộc việc tàn sát toàn bộ các tộc cũng không thèm chớp mắt trừ vị yên tâm Tiêu viêm tất sẽ tận hết sức lực. Tiêu viêm ôm quyền hướng mọi người trầm giọng nói. À, còn vì phần hồn tộc và hồn thiên đế, chúng ta chưa hết ngăn cản họ. Hy vọng có thể kéo dài đến lúc người phá quan. Viêm tẫn cười nói. Ta nghĩ, lên đem quảng trường này thu vào thiên mộ. Ở trong đó, thời gian có thể kéo dài thêm một chút. Tiêu viêm chậm ngầm một hồi ánh mắt lướt qua xung quanh rồi nói. Thiên mộ, ừ như vậy thì có thể được so với ngoại giới thời gian chơi chậm hơn cũng có thể bị người mà kéo dài thêm không ít thời gian cổ nguyên gật đầu việc này không nên chậm chế hiện tại liền động thủ đi tiêu viêm làm việc cũng mạnh mẽ vàng rội đã có chủ ý lập tức tay áo huy động trên bầu trời hiện lên một cái khe thật lớn sau đó dọc theo người ta kéo xa sau đó đem quảng trường cùng với tượng đá bay vào Cố bác phụ, nếu liên quân tàn dã không có cách nào chống đỡ, người hãy đem viên ngọc này bóp nát, ta sẽ lập tức phá quan ra." Tê Viêm cong ngón tay búng ra một cái quả linh hồn ngọc bay về phía Cổ Nguyên. Nhận thấy linh hồn ngọc, Cổ Nguyên gật đầu, chuyện như vậy không thể không có phát sinh. Về phần hôn nhi bọn họ, ta sẽ đem chuyện này nói cho bọn họ biết." Cổ Nguyên cất ngọc xong, đưa mắt nhìn Tê Viêm nhẹ giọng nói, "Hết thảy nhờ vào ngươi." Đám người Viêm tẫn, sắc mặt nghiêm túc Hướng tiêu viêm trịnh trọng ôm quyền Nếu như tiêu viêm thành công Cục diện sẽ thay đổi Nhưng nếu thất bại Bọn họ nơi này không thoát khỏi Cái thảm cảnh diệt vong Nhìn từng khuôn mặt nghiêm túc đó Tiêu viêm cũng thở dài một hơi Hắn quả nhiên là người có số khổ Mới cứu cha ra không nghĩ tới Lại mang trọng trách lớn như Thái Sơn này Đè lặng lên trên bả vai Bất quá lần này hắn không thể thất bại à Hướng về phía mọi người yên lặng ôm quyền, Tiêu Viêm ngẩng đầu, ánh mắt nhìn xa xa lên 9 tầng trời, có một cái đỉnh khổng lồ, tại vị trí trung tâm đỉnh huyết hải tràn ngập trong mơ hồ vọng vất như có một người đang ngồi xếp bằng. Hồn Thiên Đế kế tiếp đến tuột cùng là ai có thể trước một bước đạt tới cái bước kia. Tiêu Viêm ánh mắt tập trung vào huyết hải, đột nhiên xoay người chậm rãi bước vào khe không gian, sau đó biến mất không thấy tâm tích. Đám cổ nghiên nhìn thân ảnh Tiêu Viêm biến mất, bàn tay không nhịn được nắm chặt lại. Kế tiếp những cái thời gian này ở bên trong mới vừa rồi là khảo nghiệm năng lực của bọn họ. Hy vọng có thể chống đỡ đến khi Tiêu Viêm xuất quan, Cổ Nghiên lẩm bẩm tự nói, sau đó nhanh chóng trở lại đại điện, mọi người cũng nhanh chóng đuổi theo, sau đó từng đạo mệnh lệnh được ban bố, liên quân khủng bố tạm tại thời khắc này một lần nữa được dựng lên tại lời chân trời xa xôi kia huyết hải bốc lên một cái mùi lồng đậm tràn ngập thiên địa bên trong biển máu đầy rẫy năng lượng khủng khiếp ở vị trí trung tâm của biển máu lơ lửng một cái đóa huyết liên mực bóng người tóc xóa ngồi xếp bằng bên trên nó phía trên là lăng lưới nguồn năng lượng khủng bố vô tận kia thân thể của người kia giống như là một cái động không đáy nguồn năng lượng đủ để cho một cái đấu tánh cường giả phải bảo thể mà chết không ngờ bị cho hắn điên cuồng hấp thu mà không có chút dấu hiệu nào dừng lại, hử. Bên trong huyết liên bóng người, hai mắt nhắm nghiền đột nhiên mở ra, trong hai mắt tràn ngập một cái màu giống như huyết thải, là mọi người không zét mà run. Có va động này, hồn thiên đế khẽ cau mày. Đúng lúc hắn cảm thấy tim đập nhanh một chút, bất quá đến lúc hắn chú tâm cảm nhận thì loại cảm giác này tiêu tán không thấy. Lão rắc sao? Hồn thiên đế tự lẩm bẩm nói: Đại trận đã bao phủ toàn trung châu. Dù hắn mới bắt đầu dùng hợp đế phẩm đan dược Nhưng vẫn cảm thấy áp lực không nhỏ Nếu không phải là có hồn tộc duy trì Sợ rằng đại trận này sớm đã tan vỡ Giới tình huống hết sức chăm chú này Hắn không cách nào phân tán sự chú ý trên trung châu một cách Suy Hồn thiên đế tự lẩm bẩm Nói không gian phía sau đột nhiên nổi lên một trận huyễn động Bóng người đen hiện ra Trong tộc thế nào Hồn Thiên Đế cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói: đã có trên trăm vạn tộc nhân bị đầu nhập vào huyết trì, nhưng để duy trì đại trận e rằng chưa đủ. Hắc ảnh nhìn bóng lưng, trong mắt quang mang chớp động. Vốn là trước kia hắn cùng Hồn Thiên Đế là quan hệ ngang hàng, nhưng mà khi Hồn Thiên Đế nhận được đế phẩm đàn, thì cái loại quan hệ này hiển nhiên cũng trở lên tranh lệch. Hắn cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể tiếp tục ẩn nhẫn linh tộc, thạch tộc, dược tộc đến đó bắt hết tộc nhân toàn bộ đưa ra vào huyết trì. nếu vẫn không đủ liền đem tộc nhân của ta đưa vào huyết trì. ta cần đầy năng lượng hoàn thành đàn dược một bước cuối cùng. hồn thiên đế hờ hững nói. ngay cả tộc nhân cũng đầu nhập huyết trì. nghe vậy hắc ảnh cả kinh nói. vậy sẽ đem không ít trưởng lão phản đối. phản đối ngươi hẳn phải hiểu xử lý thế nào chứ. hồn thiên đế ảm đạm cười huyết liên chuyển động hai trọng mắt nhìn vào Hắc ảnh nhẹ giọng nói người phải hiểu được vì thành công bước vào cảnh giới đó ta không tiếc bất cứ giá nào nhớ kỹ hết thảy mọi thứ nếu ta thất bại hồn tộc cũng sẽ bị diệt đến lúc đó người cũng trốn không được con mắt Hắc ảnh chợt nén cuối cùng gật đầu ngươi yên tâm chỉ cần ta có thể tấn nhập cảnh giới kia ta cũng biết mọi biện pháp là cơ sở để đột phá hồn tiên đế khẽ mỉm cười nói bất quá mọi việc Lúc này ngươi phải thực hiện thật tốt Hiểu Mọi việc đều theo lời ngươi nói Hắc ảnh gật đầu sau đó thân vừa động biến mất khỏi huyết hải Nhìn hắc ảnh biến mất Hồn thiên đế lúc này mới cười hài lòng Trong mắt xẹt qua dáng vẻ ngạc nhiên Bởi vì có hư vô thuần viêm Hồn tộc mới trở thành thế này Mà đối với hồn tộc nói Đây là một việc cực kỳ trọng yếu Cũng không ít trưởng lão trong lòng Đã coi hư vô thuần viêm là thứ trọng yếu nhất trong hồn tộc Dù sao, chỉ cần có hắn tồn tại Hồn tộc cũng không vì vấn đề huyết mạch mà suy vong Trong lòng dần hồn tộc mà nói Có lẽ hồn thiên đế cũng không quan trọng bằng hư vô thôn viêm Tình huống như thế, hồn thiên đế cũng cảm nhận được Bất quá hắn không có nói Bởi vì hắn hiểu hồn tộc từ trước đến giờ để dựa vào hư vô thôn viêm Nhưng mà cứ dựa vào sau này sẽ biến mất Mà đến lúc đó, hư vô tuân biêm chính là không còn giá trị để sử dụng nữa. Nếu ta trở thành đấu đế, vậy cũng cần luyện hóa một loại bột mạng như ngươi. Hồn thiên đế nhẹ nhàng cười một tiếng, tràn ngập huyết quang. Trong hai trọng mắt lộ vẹ, vô cùng âm lánh, bất chợt huyết liên chuyển động. Hai trọng mắt hắn lần nữa chậm rãi nhắm lại. Bắt đầu điên cuồng hấp thu, từ trung châu đại lực mạnh mẽ, hút nấy năng lượng mênh mông mà khi hồn thiên đế xoay người huyết hải phía trên cũng đột nhiên xuất hiện một cái đạo hắc mang cực kỳ nhỏ một ngọn lửa màu đen nhỏ lặng lẽ dập tắt trong biển máu một màn này chỉ tồn tại trong chớp thời gian hơn nữa trong biển máu mênh mông này dù là hồn thiên đế cũng không phát hiện ra trong không gian hồn giới thoáng hiện ra thân hình hư vô tôn viêm sắc mặt hắn lạnh lùng nhỉnh xuống một bầu vùng đất ức chừng vạn trượng trong huyết trì xung quanh hít chỉ liên tục có từng bóng người lén vào trong đó, thanh âm tạm thiết tràn ngập trong tiên địa. Hư vô tồn viêm hờ hững nhìn một màn này, trên đầu ngón tay của hắc viêm chợt lóe bất chợt, thân thể hắn kẽ cứng lại, hai nắm tay cũng chậm rãi nắm lại, trong mắt quét qua một cái tia lạnh lẽo. Chương 1631: Nguyên khí. Thiền mộ quảng trường khổng lồ trôi lơ lửng ở phía trên trời. ở đó một pho tượng đá cao gần vạn trượng đứng sừng sững giữa quảng trường. nó tản ra uy áp nhàn nhạt bao phủ cả thiên mộ, làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi. đó chính là nỗi sợ hãi phát ra từ sâu trong linh hồn. tiêu viêm đứng trên quảng trường, ngưng mắt nhìn pho tượng cổ đế trước mặt. hắn hít sâu một hơi, hướng về phía tượng đá cung kính cúi đầu một cái. sau đó thân hình chậm rãi bay lên không trung. cuối cùng Dừng lại trước hang đá trên lồng ngực của pho tượng. Bên ngoài động đá, tràn ngập những cái tia sáng yếu ớt nhàn nhạt như sóng nước đang dao động, Tiêu Viêm nhìn những cái tia sáng này mà lòng khẩn trương lên, bởi vì cái thứ ánh sáng nhỉ nhíu yếu ớt này có thể dễ dàng làm cho cổ nguyên Trúc hồn cũng phải nhiều chịu thiệt thôi. Vào thời khắc này, Tiểu Y cũng hiện ra trên vai Tiêu Viêm, đem tịnh liên nhu họa bao vây xung quanh thân thể Tiêu Viêm. Thành hay là bại, đều ở lúc này a Tiêu viêm lẩm bậm một tiếng, khuôn mặt hiện lên vẻ kiên quyết. Hắn bước tới trực tiếp rảo bước, tiến vào bên trong động đá. Ông, khi mà tiêu viêm đi qua tấm màn tia sáng yếu ớt này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, đang có một cái đạo tinh thần dò xét qua cơ thể hắn. Dưới các loại dò xét này, bất kỳ vật gì trong cơ thể hắn, thậm chí là linh hồn cũng không thể che giấu được. Loại cảm giác này giống như là tất cả bí mật của hắn đều bị lộ ra ngoài Mặc dù bị dò xét cẩn thận một phen, Nhưng mà Tia sáng không có vẻ gì là bài xích tiêu viêm Ngày sau đó Đầu óc tiêu viêm bỗng nhiên trở lên mụ mị không rõ ràng Tình trạng mê muội như vậy Kéo dài chừng tầm mấy giây Đến khi tiêu viêm khôi phục lại tinh thần Cũng bất ngờ phát hiện ra quang cảnh xung quanh mình có biến hóa nghiêng trời lệch đất Trong ánh mắt tiêu viêm tràn ngập ngọn lửa Không thể nghi ngờ, nơi này là một cái biển lửa. Hơn nữa, biển lửa còn vô số mẫu sắc khác nhau, dị thường mỹ lệ. Dị hỏa hải dương. Tê viêm vườn tay ra nhẹ nhàng bắt lấy một ngọn lửa màu tím, một loại cảm xác quen thuộc sông lên, lão hắn lẩm bẩm nói. tam thiền viêm diễm hỏa. Tê viêm lệ bước di chuyển ở trong biển lửa do dị hỏa, tạo ra này. Trong khi hắn nhẹ nhàng bước đi Thì những thứ ngọn lửa kia cũng Xoay quanh thân hắn Lộ ra vẻ vô cùng thần cận Xem ra dị họa rất thích thú với thể chất ngươi Tiếp viêm đang chậm dãi bước Thì đột ngột nghe được một cái tiếng cười già nua bên trong biển lửa thanh âm bất chợt xuất hiện Làm tiếp viêm hơi kinh sợ Vội vàng ngừng đầu Nhìn phía trước đó không xa Nơi có một ngọn lửa ngừng tụ thành một cái lụ hoa khổng lồ Lụ hoa từ từ lở ra Sau đó liền có một cái thân ảnh xuất hiện trong mắt tiêu viêm Lão nhân mặc một cái áo bào màu sẫm Bề ngoài không có gì đặc biệt so với những người già bình thường khác Thì cũng không khác nhau quá lớn Lúc này, lão nhân đang ngồi xếp bảng giữa bông hoa Khuôn mặt già nua, nhìn tiêu viêm cười cười Tiêu viêm gặp qua người này mấy lần Nhưng đó là ở Không phải hư ảnh cũng là hàng giả, nhưng lần này tiêu viêm có thể chắc chắn đây là đà xá cổ đế. Có thể đây là hình ảnh lưu lại hoặc là tàn hồn nhưng bất luận thế nào thì người này cũng là vị đấu đế cuối cùng của đấu khí đại lục. Phản bối tiêu viêm ra mắt cổ đế tiền bối. Tiêu viêm đè xuống kích động trong lòng, hướng vị lão nhân kia ngồi xếp bằng trong hoa lượng, cúi người cung kính đi lễ. Động phụ ta lưu lại xem ra đã được mở sát rồi. Đả Sát Cổ Đế khẽ mỉm cười, chợt phung tay lên, biển lửa trước mặt dâng lên một cái đóa hoa lửa khác. "Ngồi đi." Thế vậy thì Tiêu Viêm cũng không có từ chối, thân hình chợt lóe liền ngồi xếp bằng trong bông hoa lửa. Hôm nay ngồi gần nhân vật chỉ tồn tại trong truyện thuyết này, lòng Tiêu Viêm có chút cảm khái. Vào lúc này, hắn mới phát hiện ra mái tóc dài trên đầu đà xá cổ đế bay lên một ngọn lửa nhàn nhạt. hắn lập tức hiểu được lời trước hôn đã nói, bản thân đà xá cổ đế chính là một loại dị hỏa. nhưng sau khi luốt chừng 21 loại dị hỏa còn lại trên dị hỏa bảng liền tiến hóa. hơn nữa tiềm tu vạn nằm mới đạt đến đẳng cấp đấu đế. hiện tại tiêu viêm nhìn sơ qua màu sắc bộ tóc phát hiện đúng là màu sắc của 21 loại dị hỏa. trên đấu khí đại lục Không còn xuất hiện đấu đế cường giả lửa rồi phải không Đà xã cổ đế ngừng mắt mỉm cười nhìn tiêu viêm nói Đúng vậy Tiền bối ngày là đấu đế cường giả cuối cùng trên đấu khí đại lục Sau ngày không có xuất hiện đấu đế cường giả nữa Tiêu viêm chần chờ một chút rồi nói Quả thế à Đối với đáp án này thì đà xã cổ đế cũng không quá kinh ngạc Ngược lại khẽ gật đầu một cái Hình như tiền bối biết nguyên nhân trong việc này Theo như lời một vị tổ tiết của ta hiện nay hình như là đấu khí đại lục thiếu một loại lăng lượng kỳ lạ mà thời biến cổ đã có. tiêu viêm không nhịn được tò mò nói, hả? vì tổ tiên này của người có chút bản lãnh a, lại có thể phát hiện ra việc này. nghe vậy thì đà xã cổ đế cảm thấy kinh ngạc, chợt cười một tiếng nói, đúng là như thế. hiện tại trải qua vô số năm tháng, đấu khí đại lục thiếu đi một loại đồ vật, một loại đồ vật này là mối chốt cho việc đạt đến trình độ đấu đế. không có đồ vật này mặc cho thiên vũ người con là bậc nào tuyệt diễm đến cỡ nào cũng chỉ có thể dừng bước trước ngưỡng cửa này mà thôi loại đồ vật này là gì tiêu viêm khẽ nhíu mày nhẹ giọng hỏi nguyên đà xã cổ đế nhẹ nhàng buông ra một chữ bí hiểm nguyên tiêu viêm sững sốt thời viễn cổ có một số cường giả gọi vật này là nguyên khí đây là một loại năng lượng kỳ dị do trời đất sinh ra sau khi hấp thu nguyên khí Mới có thể thuận lợi đột phá đấu đế Đà già cổ đế khẽ gật đầu nói Từng cái không gian vị diện Từ lúc bắt đầu Cũng sẽ có nguyên khí ra đời Bất quá Nguyên khí cũng không thể mãi mãi tái sinh Nói cách khác Mỗi khi một cái phần nguyên khí bị mất Thì số lượng nguyên khí trong trời đất Cũng biến mất một phần Sự tồn tại của đấu đế cường giả Chính là sự tồn tại lớn nhất trong trời đất này Cho nên mỗi một vị đấu đế ra đời Thì nguyên khí cũng mất đi không ít Mà sự mất đi này không bù đắp được Cho nên cuối cùng có một ngày như ngày hôm nay Trên đấu khí đạn lục không có ai bước vào đẳng cấp đấu đế Vì không có nguyên khí để hấp thu Tiêu viêm cười khổ Cái này đúng là tiến nhân hưởng phúc Hậu nhân gặp họa cái thứ gọi là nguyên khí đã bị tiến nhân Tiêu hào không còn một móng Mà người gánh lấy hậu quả chính là loại tiêu hoa này. Hậu nhân của họ. Mà đế phẩm đàn tiền bối, lưu lại, đã bị người khác cướp được. Mà hôm nay, người kia lại là đang tàn sát sinh linh, mạnh mẽ đặt lấy năng lượng. Muốn đem đế phẩm đàn hoàn thành. Sau khi tiêu viêm cười khổ, liền đem tâm trí trở lại chủ đề chính. Bất kể trước kia như thế nào thì hắn hiện tại. Cần suy nghĩ làm gì để tấn nhập đâu để ngăn cản hôn thiên đế lại. Bên trong đếp phẩm đàn Cũng có một tia nguyên khí Nếu người kia có thể đem một bước cuối cùng hoàn thành Thì việc tấn nhập đầu đế Cũng không phải là không có khả năng Cổ đế cười một tiếng chợt Nhìn tiêu viêm nói Ta biết mục đích của người khi tới nơi này Sắc mặt tiêu viêm ngừng trọng chấp tay nói Mong tiền bối giúp vãn bối Chuyện này chính là một kiếp nạn khó khăn Của đấu khí đại lục Kiếp nạn hay không kiếp nạn Bản thân ta không hứng thú với nó Người có lẽ lên biết thân thể của ta là gì? đà xá cổ đế cười cười nói, bất quá người đã có thể tới nơi này thì tự nhiên chính là người thích hợp nhất tiếp nhận truyền thừa của ta. nếu có thể hoàn thành đủ truyền thừa thì người cũng có thể tấn nhập đấu đế. đại tạ đại ân tiền bối, tiêu viêm vui vẻ nói, ha ha. đà xá cổ đế cười, vùng téo áo, bàn tay đột nhiên hướng phía tiêu viêm, chụp tới, liền có một cái ngọn lửa màu phấn hồng từ cơ thể từ viêm sông ra cuối cùng hóa thành một cái hỏa anh hiện ra trong tay chính là tiểu y tịnh liên như họa đã lâu không gặp đà xá cổ đế nhìn tiểu y trong tay cười khẽ một tiếng nói khuôn mặt nhỏ xinh xắn tiểu y có chút lạnh như băng cùng cừu hận ngót chừng đà xá cổ đế không nói lời nào trên mặt cũng loáng thoáng một chút mờ mịt nhìn bộ dáng như là đối với một số chuyện trước kia không có cách nào nhớ lại rõ ràng điều duy nhất hắn có thể biết đối với người trước mặt Trong lòng hắn có oán hận và e ngại. Xem ra người vẫn rất hận ta. Trong ánh mắt như vậy của tiểu ý đã giá cổ đế không thèm để ý lại nói với tiêu viêm rồi nói. Trong cơ thể người có một loại cảm giác quen thuộc. Nếu ta đoán không lầm, công pháp người tu luyện là một loại công pháp có thể cắn nuốt dị họa đúng không? Tiêu viêm cả kinh trật hiểu trước mặt người này. Hắn không thể giấu được bất cứ điều gì lập tức yên lặng gật đầu. Công pháp kia rất tốt, năm đó bởi vì nó có... Lên ta mới có thành tựu ngày hôm nay Đà xã cổ đế cười nói Thì ra phần quyết là do tiền bối tạo ra Nghe vậy thì tiêu viêm liền kích động Không nghĩ tới công pháp huyền ảo Được sáng chế bởi đà xã cổ đế Nhưng cũng đúng thôi Chỉ có vị cổ đế này mới có thể nghĩ ra công pháp thần kỳ như thế À người cũng nghĩ sai rồi Cách gọi là phần quyết Cũng không phải là do ta sáng chế Năm đó khi linh trí của ta mới ngưng tụ Sau khi mờ mịt Liền gặp quyền công pháp này Lúc này ta liền xảy ra chút ít biến dị. Về sau quyển công pháp này giúp ta không ít? Người tạo ra nó cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Đà xá cổ đế cười. Hai chữ duyên phận khó có thể đoán trước được. Từ góc độ nào mà nói có thể miễn cưỡng xem ta và người là đồng môn. Tiêu viêm há miệng, trong lòng chấn động. Không nghĩ tới phần quyết cũng không phải là do đà xá cổ đế tạo ra. Đến cuối cùng loại thiên tài nào mới có thể sáng chế ra loại công pháp nghịch thiên thế này? Hà hà. Nhiều năm không cùng người khác nói chuyện hôm nay ta thật nói nhảm nhiều Đà xá, cổ đế vùng tận nhẹ tay lên, biển lửa huyễn lệ Khôn cùng đột nhiên giao động mạnh mẽ Một cái con hỏa long bay lên không trung Cuối cùng ở giữa không trung hóa thành một cái hạt sen nhỏ Bên ngoài hạt sen, ngọn lửa bốc lên mãnh liệt vô cùng Truyền thừa của ta đều ở chỗ này Về vật người có thể đạt tới đấu đế hay không Phải xem số phận của người nữa